Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô giờ cánh tay mềm yếu không còn sức lực Đem lại anh Vũ của cô ôm vào trong ngực tràn đầy hạnh phúc Hóa thành giọt nước mắt chảy ra trong hốc mắt Để nói được làm được Nguyện vọng từ thế mà chết của anh phải dựa vào em mà thực hiện rồi Được Vì để cho anh có thể thực hiện từ thế mà chết Em muốn nhanh chóng cả cho anh trở thành vợ của anh Có thể cho em xuất viện ra liền kết hôn luôn có được hay không Anh ngồi hộp nhỏ giọng hỏi Được Quý thưa lăng cười đáp Thật đúng là không còn gì hoàn hảo hơn được nữa Anh biết mình rất là ích kỷ Nhưng anh muốn từ nay về sau Có thể dành chính vân thuận trói cô Ở bên cạnh mà yêu thương cô Mặt trời bắt đầu nhô lên cao Hai con chim tình ái cuối đầu làm nhầm Giống như con nói cũng không hết Những lời tâm tình Tiếng có cười nhẹ nhàng cắt đứt Những lời tâm tình của hai người Hướng đường vũ lên tiếng Mời vào Anh nghĩ có là y tá đến kiểm tra phòng Không ngờ vào phòng bệnh là cả một gia đình, người lớn người nhỏ bao vây cả hai người. Hướng đừng vũ nhìn mọi người ở trong phòng mà ngây người một lúc xong mới hỏi. Mọi người không về nhà sao? Còn nói trời sáng thì quay trở lại. Chúng ta mới đi ăn một chút, chờ trời sáng là tới luôn rồi. Thầm ra ra đại diện trả lời. Làm gì có ai có thể về nhà mà ngủ được chứ? Hướng vũ tình trợn mắt nhìn con trai một cái. Thật là xin lỗi. Toàn bộ lý trí của anh đã quay trở về. Nên ý thức được biểu hiện của mình rất tệ. Không có việc gì, không có việc gì rồi. Quý trùng hẳn đi tới vỗ vỗ vai của anh. Nhìn con gái về mặt đầy hạnh phúc nằm ở trên giường. Ông yên tâm rồi. Thẩm nhạc dĩnh đi tới bên giường cũng lộ ra nụ cười yên tâm. Anh ta ở trên trán của quý thưa lăng. Cũng chỉ không biết viết cái gì rồi sau đó nói với con. Trở lại là tốt rồi. vân quang quang người cháu biến thành màu hồng sáng người rồi. Anh ta chuyển sang hướng đường vũ cười cười vỗ lương anh rồi nói tiếp. Sức mạnh của tình ái quả nhiên thật là vĩ đại Nghe thầm nhà dĩnh nói như vậy Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm Được rồi Chúng ta có thể an tâm về ngồi rồi Nơi này để lại cho con Chăm sóc vợ con thật là tốt cho ba. Hướng vũ tình cất lời dặn dò Yên tâm đi Cô ấy là người vợ con yêu quý nhất trên đời này Hướng đồng vũ nói Tất cả mọi người nghe xong đều cười thật tươi Thầm ra ra nhịn không được mà cất lời phỉ nhổ Nhanh lấy về nhà đi Mới là vợ thực sự nhé Tiểu Lang Giác đã đồng ý, vừa ra viện sẽ kết hôn với con rồi. Anh điện tiền nói luôn để mọi người có thể làm chứng cho anh. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi, không thành vấn đề. Chuyện kế tiếp cứ giao cho anh và đừng tâm đi. Bảo đảm sẽ cho các em một hôn lễ tuyệt vời. Hướng Đường Văn vỗ ngực cam đoan. Anh cả, vậy thì tất cả xin nhờ vào anh. Hướng Đường vỗ trịnh trọng nhờ. Mọi người mang theo nụ cười thanh thản ra về. Trong phòng bệnh, Hướng Đường Dũ dựa vào Tiểu Lang Giác nói. Như vậy là em không thể đổi ý được nữa rồi. Em sẽ không đổi ý. Nhiều người có thể làm chứng cho anh như vậy, cô muốn đổi ý cũng không đổi ý được nữa nha. Một cảm giác thật là hạnh phúc, quý từ lăng cười nhìn hướng đường vũ thỏa mãn mà nghĩ. Thì ra, hạnh phúc là trước hết phải mất đi một chút mới có thể nhìn thấy nó một cách trọn vẹn. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng tài Tìm Bạn Đời cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện huyền ngôn tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net